Phách thiên lôi thần tiêu tiềm chương 19 quấy rối 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoaudi.íz thời gian không không giờ 13 phút 32 chương 19 quấy rối lôi tinh phong nhưng là biết điều bố Đức miệng có bao nhiêu thối hắn cảnh cáo điều bố Đức đây làộiội ta ánh mắt của hắnmẽ qua một cảnh cáo ánh sáng P n Điều Bố Đức có thể thông minh, thậm chí so với rất nhiều người đều thông minh. Nó lập tức liền nghe ra lôi tinh phong trong lời nói cảnh cáo ý vị. Nói, ta tên Điều Bố Đức, ngươi thật. Kim Đại Á chờ người toàn bộ há hốc mồm. Này Điều cũng xảo hoạt dĩ nhiên không có lối ra. Mở miệng vô lễ. Mà là rất chính quy giới thiệu chính mình Lôi tinh sao hỉ Này con điểu cố gắng chơi À nó Nó gọi điểu bố đức thực sự là không được Lôi tinh phong Điểu bố đức cùng sao sao đi chơi Điểu bố đức xương cánh bay đến Lôi tinh sao trên bả vai Nói ngươi gọi sao sao Lôi tinh sao gật đầu Đúng đấy Ta tên sao dao nàng yêu thích không được Nói, điểu bố đức, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi làm đến Điểu bố đức rất sụp xè nói, rát châu hoang thịt, châu hoang thịt Lôi tinh sao kinh ngạc, ngươi biết châu hoang thịt Ca ca, ngươi cho hắn ăn qua châu hoang thịt a nàng đương nhiên biết châu hoang thịt là cái gì Ở quê hương thời điểm, châu hoang thịt nhưng là cực phẩm đồ ăn Nàng ăn số lần cũng không nhiều Lôi tinh phong Giao giao Ta chỗ này cũng không có thiếu trâu hoang thịt Đợi lát nữa đều cho ngươi Lôi tinh giao cho ta một điểm là tốt rồi Ta không cần nhiều như vậy Kim đại á cười Giao giao Ca ca ngươi nhưng là chuyên môn đi hổ nhai bảo săn bắn Săn bắn rất nhiều châu hoang Ha <cười> ha Lôi tinh giao kinh ngạc Ca, ca ngươi đi hổ nhai bảo Bọn họ cũng khỏi sao Nàng cũng không có thiếu tiểu đồng bọn tại hổ nhai bảo Trong lòng vẫn là rất lo lắng Lôi tinh phong gật đầu Rất tốt, đều rất tốt Ta để đại hồng động người chiếu nhìn bọn họ Lôi tinh sao, A ra có hay không trở lại Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Không có, A ra không có trở lại quá Lôi tinh dao quay đầu lại bà bà có hay không A ra tin tức Nhan Thiểu Khanh sờ sờ lôi tinh dao đầu Nói bà bà đã phái người đi tìm Tạm thời còn không có tin tức Kiên nhẫn chút Chỉ cần ngươi A ra vẫn còn ở nơi này Không có đi ở ngoài thế giới Bà bà nhất định sẽ tìm ra hắn Lôi tinh dao ôm nhan thiểu thanh cánh tay, nói cảm tạ bà bà. Miệng của nàng luôn luôn rất ngọt. Nhan thiểu thanh yêu thương nói, không cần cùng bà bà khách khí. Hát điểu đột nhiên bay trở về lôi tinh phong vai, nó nói ta vẫn là trở về đi. Lôi tinh dao điểu bố đức trở về, à tại sao lại bay đi? Hát điểu thở dài, nói rát, áp lực quá lớn. Được à không bởi lôi tinh giao tới gần nhan tiểu thanh Mà nhan tiểu thanh khí tràng thực sự quá mạnh hắc điểu căn bản là giang không được Không thể làm gì khác hơn là bay trở về Lôi tinh dao hì hì cười không ngừng Nàng nói Không có chuyện gì Điểu bố đức Bà bà người rất tốt Không cần có áp lực Hát điểu Ngươi không có chuyện gì à Điều có việc A được à không, áp lực quá to lớn điều sẽ tan vỡ nha Giát, cạ cạ, nó lại bắt đầu nói bậy tám lên Lôi tinh phong cong ngón tay búng một cái, đánh vào hắc điều, chớ nói nhảm Hắc điều lắc lắc đầu, nói đừng bắt nạt điều A giát thống Lôi tinh dao nói ca ca, đừng đánh nó, thật đáng thương Lôi tinh phong lông mày nhảy lên, nói thật thật không đánh nó. Lôi tinh dao ca ca lần này lại đây có chuyện gì? Lôi tinh phong thở dài, nói ta hai sư huyên muốn mua thuốc, thác ta tới hỏi hỏi. Lôi tinh dao muốn cái gì thuốc? Lôi tinh phong ngân thước thuốc. Nhan thiểu thanh không khỏi cười, nàng nói nhị sư huyên ngươi là đang nói đùa ngân thước thuốc. Hắn biết là ra sao thuốc sao Lôi tinh phong thăng cấp thuốc Hắn biết Nhan thiểu thanh lắc đầu Đây là vượt qua thuốc Cở hoàn thăng cấp đến chân quân Này độ khó chi lớn Hầu như là hết thảy người tu luyện ác mộng Ngân thức thuốc giá trị Chính là ở nơi này Có thể giúp người tu luyện tăng lên thăng cấp tỷ lệ thành công Loại thuốc này Căn bản là sẽ không lấy ra giao dịch Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Ta biết Vì lẽ đó ta chỉ là tuân hỏi một chút Cũng không có nhất định phải cầu được đến Nhan thiểu thanh gật đầu Đừng nói là người ngoài Coi như là chúng ta bên trong Muốn có được ngân thước thuốc người liền có vô số Nhưng là ngươi biết Có mấy người thành công được ngân thước thuốc sao? Lôi tinh phong lắc đầu, ta không biết. Nhan thiểu thanh, coi như là mũi mũi ngươi. Nếu như muốn được ngân thước thuốc, cũng phải lão tổ ra tay mới được. Đương nhiên, nàng đến cửa hoàn chân thân thời điểm, cũng có thể được thuốc. Điều này cũng muốn nàng cống hiến ra lượng lớn vật liệu, còn có lượng lớn ấm hoàn. Những người khác muốn có được thuốc Trừ phi có đặc thủ cống hiến Không phải vậy căn bản cũng không có cái gì hi vọng Lôi tinh phong nhưng là biết lôi tinh ra Tại bí môn bên trong địa vị Nàng là bí môn bên trong trọng điểm bồi dưỡng đệ tử Tại nguyên đối lập nghiêng liền ngay cả nàng đều rất khó chiếm được Tân triệu lôn càng là không có bất kỳ hy vọng Nói Hâm Bà bà, ta biết, lôi tinh dao ca ca, xin lỗi, lôi tinh phong sờ sờ lôi tinh dao đầu nhỏ, cười, không có chuyện gì, ha <cười> ha, bà bà, ngân thức thuốc cần muốn cái gì vật liệu, nhan thiểu thanh không nhìn được lắc đầu, nói, vật liệu bố trí ngân thức thuốc vật liệu phi thường phi thường hiếm thấy, địch quân chất lòng tinh, Người nghe nói qua sao? Lôi tinh phong ngẩn ngơ. Hắn đâu chỉ là nghe nói qua. Trên người hắn thì có. Địa quân chất lòng tinh. Chính là thiên tinh cùng thánh tinh. Hắn nói. Ta biết. Chính là tục xưng thiên tinh cùng thánh tinh. Nhan thiểu thanh. Không sai. Liện gọi thiên tinh. Còn thánh tinh cũng đừng nghĩ yên tinh ẩm chứa một tia ngân chất lỏng. Này ngân chất lỏng chính là bố trí ngân thức thuốc chủ tài. Một quả thiên tinh có thể bố trí ba chi thuốc, chỉ có quân tự mình bố trí mới có hy vọng được ba chi. Thiên quân đến bố trí có thể có hai chi liền không sai. Còn chân quân vẫn là không muốn bố trí tốt. Ha <cười> ha, có thể tưởng tượng được Ngân thước thuốc có bao nhiêu quý giá đi Kim đại á nhưng là biết thiên tinh Hắn nói Chỉ có thành công bố trí hai chi trở lên Mới sẽ không lãng phí thiên tinh Không phải vậy còn không bằng trực tiếp dùng thiên tinh Nhan thiểu thanh Nếu như có người được thiên tinh Căn bản là sẽ không lấy ra bố trí thuốc Một cái Không hẳn tìm tới thích hợp cao thủ Một cái, dùng thiên nhiên thiên tinh ngân chất lỏng, tương xứng trí ngân thức thuốc dùng tốt, lôi tinh phong, vậy còn không như trực tiếp dùng, tại sao còn muốn bố trí thuốc? Nhan thiểu thanh, một quả thiên tinh, chỉ có thể một người, thế nhưng nếu như cao thủ bố trí ngân thức thuốc, có thể ba người dùng, đối với bí môn mà nói, đương nhiên hy vọng bố trí thuốc. Lôi tinh phong hiếu kỳ, nếu như dùng thánh tinh đến bố trí thuốc hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn Nhan tiểu thanh, ha ha thánh tinh quá làm khó, ta chính là dùng thánh tinh bố trí thuốc thăng cấp Bí mật này vừa nói ra kim đại á chờ người con mắt đều lượng, từng cách từng cách lộ ra cực kỳ chấn động biểu hiện Nhan Tiểu thanh, đó là một vô tình, chúng ta tìm tới một viễn cổ luôn tàng không gian Trong đó có một quả thánh tinh Là ta chiếm được Sau đó do lão tổ tự mình bố trí thuốc Ta mới có thể thăng cấp Kim đại á chờ người liên tục hấp hơi lạnh Điều kiện tiên quyết là được thánh tinh Bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới Lôi tinh giao cười thì, thì không lên tiếng Nàng nhưng là được một quả thánh tinh Đó là lôi tinh phong cho nàng Đợi được cửa hoàn chân thân thời điểm, nàng sẽ lặng lẽ dùng đi. Căn bản là không dám lấy ra bố trí thuốc. Đồ chơi này thực sự là quá tuyển người ven tỷ. Kim Đại A không rõ trực tiếp dùng thánh tinh không phải hiệu quả càng tốt sao. Nhan Thiều Thanh lắc đầu, người không hiểu. Bố trí thuốc càng thêm thích hợp cá nhân, nguy hiểm muốn nhỏ hơn nhiều. Đặc biệt là giống chúng ta như vậy, dựa vào ấm hoàn tăng cao tô vi Nếu như không có đặc biệt thuốc, căn bản là không cách nào thăng cấp Không chỉ kim đại á đồng tâm, phong ưng cùng thị hổ đều rất đồng tâm Chỉ là thánh tinh hiếm thấy, cũng chỉ có thể ở trong lòng ước ao một hồi Lôi tinh phong cảm khái một câu Lại từ viễn cổ luôn tàng bên trong được thánh tinh Bà bà, ngươi vận may thật tốt Nhan thiểu thanh sắc mặt nhô hòa lên Nàng nói vận may cái gì cũng sẽ không để Chủ yếu có lão tổ hỗ trợ Không phải vậy căn bản là không thể Hay là muốn có thực lực mới được a Lôi tinh phong Nếu như có thể tìm tới thiên tinh hoặc là thánh tinh Xin mời lão tổ ra tay bố trí thuốc Muốn điều kiện gì Trên tay hắn một đống thiên tinh thánh tinh Nếu như đổi thành thành thuốc Vậy cũng là một đống ấm hoàn Nhan thiểu thanh Lão tổ bình thường sẽ không xuất thủ Giao giao sư phụ con lẽ sẽ có điều Cần muốn tiêu tốn rất nhiều ấm hoàn Ăn trừ chủ tài ở ngoài Còn có yêu cầu quý giá phụ tài Những này đều muốn dùng ấm hoàn để đổi À Phong Ngươi mới tu luyện này chút thời gian Phỏng chừng ngươi tiêu tốn không nổi Lôi tinh Phong không để ý lắm Nói muốn bao nhiêu ấm hoàn Nhan Thiều Thanh kinh ngạc một hồi Nói Ngươi sẽ không thật sự có thiên tinh đi ăn Nếu như thật sự muốn bố trí Một quả thiên tinh Có thể ra hai chi ngân thức thuốc Cũng khả năng ra ba chi Phỏng chừng Mỗi chi ngân thức thuốc Đều muốn lên vạn ấm hoàn Này vẫn là cung cấp thiên tinh sau giá cả Lôi tinh phong cười Nếu như không có cung cấp thiên tinh Như vậy một nhánh ngân thức thuốc Muốn bao nhiêu ấm hoàn Nhan thiểu thanh liền ngay cả Không chút suy nghĩ Gọn gàng làm nói Vậy thì không phải ấm hoàn vấn đề. Căn bản là sẽ không có. Có ấm hoàn cũng không chiếm được. Nhiều hơn nữa ấm hoàn cũng không mua được. Lôi tinh phong lúc này mới triệt để hết. Hy vọng biết hai sư huyên là không chiếm được ngân thức thuốc. Nếu như tân triệu luôn có thiên tinh. Hắn căn bản là sẽ không bố trí thuốc. Trực tiếp liền khiến cho dùng. Sở dĩ quấn quyết lấy lôi tinh phong đi hỏi dò Cũng là bởi vì không có thiên tinh Lôi tinh phong cũng rất bất đắc dĩ Kỳ thực hắn rất muốn đem thiên tinh cống hiến đi ra Thế nhưng này có rất nhiều không tốt giải thích địa phương Để hắn kiên kỵ tầm tầm Âm thầm thở dài một tiếng Lôi tinh phong quyết định tiếp tục bảo mật Năm viên thánh tinh Chính hắn quyết định dùng một quả Cho lôi tinh giao một quả Lại lưu thêm một viên tiếp theo chuẩn bị cho lôi bảo lão nhân Còn sót lại hai viên đồ dự bị Còn thiên tinh Đối với hắn mà nói Chính là một đống ấm hoàn mà thôi Cho tới cha mẹ của kiếp này Lôi tinh phong mang tính lựa chọn lãng quên Hắn căn bản là không có ấm tượng gì